dù đường đời trăm ngàn nguy khó dù hiểm nguy dâng tràn đây đó xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng Mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ lòng con quyết mẹ xin mẹ dạy con hai tiếng xin mừng. mẹ ơi, Lời con dõi bước theo mẹ lòng con quyết nói thương mẹ xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng mẹ ơi đường đi phu đầy bóng tôi bảy trông răng chan muốn lối xin mẹ dạy con Mẹ ơi mẹ tin nơi Chúa an bài mẹ nên phúc ân muôn loài nơi mẹ đoàn con tuôn đến